bốn trăm mười tám siêu ảnh cấp vũ khí lực chấn nhiếp nhìn một mảnh hỗn độn sa mạc nhìn bị quét thành toái thạch thổ lưu thành bích nhìn trên sa mạc từng đạo h n g câu nhìn từng cái nỉ dạ liên quân địch nhân từ đây nằm trên sa mạc một đám xa nhẫn đầu tiên là một trận trầm mặc trợt phát ra rung động rừng núi tiếng hoan hô rút lui từ lúc nghe được xạ rủ tô bị mệnh lệnh thời điểm nỉ dạ liên quân cũng đã đang rút lui bây giờ thấy một màn này càng là hận không thể mẹ của mình cho mình nhiều sinh hai cái tê ui coi như không cách nào nhiều sinh hai cái tê ui cũng hận không thể chính mình tê ui là nhận giới đệ nhất phi tóc tê ui quả nhiên đúng như vậy xạ d ủ tổ bì hơi thả lỏng một hơi nhưng s á c mặt nhưng vẫn là rất khó nhìn lần này là gia quân bất lợi à, bốn đại nhận thôn liên thủ dù cho chỉ là dẫn dắt bộ phận tinh anh nhưng đánh bại trước mặt xa ẩn tuyệt đối không bằng nói dưới nhưng bây giờ cùng chó nhà có tang một dạng bị người đổi đi đối với nỉ dạ liên quân dáng vẻ quê mùa mà nói là trầm trọng vô cùng đà kích s ạ dù tô bị ra cả có chút ngượng ngủng may mắn vừa rồi hắn không có kiên trì đi ngăn cản nếu không vừa rồi nỉ dạ liên quân có rất nhiều người đều chết ở nơi đó thương vong là bao nhiêu s ạ dù tô bị cũng không có đi chế ngạo ra cả mà là đối với người bên cạnh hỏi coi là cái kia một trận g ầ n đ ằ m sau cùng hai làn sóng công kích chúng ta chỉ còn lại có năm phần mười n ì dạ cho ra một cái như vậy thương vong báo cáo bốn ảnh sắc mặt rất khó coi cái k i a một trận g ầ n đẳng quá mạnh mẽ những cái này sẽ tới chỗ phi vũ khí hoàn toàn chịu đến dịch thần công kích có thể ở bất kỳ một số sình nào vị trí đối với chúng ta phát động công kích như vậy thực sự là thật là đáng sợ nô kỳ nói rằng còn không ngừng như vậy giật cả nói ra mỗi khi sau lưng hắn quang chi rực mở ra thời điểm tốc độ của hắn đều hết sức kinh người ngay cả ngươi trần độn đều không thể đem phong tỏa ngăn cản lập tức đã bị hắn lao ra phong tỏa quay vo nở dê tử tốc độ lực lượng công kích đợi một chút cũng không có c h ễ khả kích hoàn toàn không phải phía trước p h ở dễ đổn có thể so m ẹ tờ dù mi bổ sung một câu tại chỗ n ì dạ sắc mặt càng thêm khó coi tâm tình cũng càng thêm hạ mọi người cũng không cần như vậy bị quan s a dù tô bị chứng kiến dáng vẻ quê mùa càng ngày càng t h ấ p yếu ngay cả vội vàng nói cái kia một trận cao đạt cường cực kỳ không thể nghi ngờ nhưng bây giờ dịch thần hiển nhiên không cách nào khống chế được nếu không hắn tựa như khống chế phở dễ đổm thời điểm như vậy khống chế được cái này một cái g ầ n đảm liên tục đối với chúng ta phát động tấn công đến lúc đó chúng ta coi như có thể đi ít nhất đại bộ phận nhì dạ đều từ đây ở lại chỗ này nghe được xạ rủ tô b ì nói như vậy hồi tưởng lại vừa rồi dịch thần đích sắc không có truy kích bọn họ không ít nhì dạ đều thả l ò n g một hơi cho dù là một đám nhẫn thôn hình bóng cũng không ngoại lệ hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ giải ca hỏi chờ đã mặc kệ dịch thần có thể k h ô n g chế cái kia một trận g ầ n đ ằ m bao lâu nhưng tình cảnh vừa n ã y đã để n h ị dạ liên quân dũng khí đều không còn sót lại chút gì lại đi tiến công bất quá là chịu chết mà thôi đệ tam hồ cả nói rằng hắn đã từng dẫn theo cổ nổ hạ chống đỡ còn lại n h ẫ n thôn vây công cho nên lời của hắn rất có sức thuyết phục vừa rồi giữa cả sở dĩ sẽ nghe hắn cũng là cái này nguyên nhân chỉ có chờ chúng ta đến tiếp sau bộ đội liên tục không ngừng đến đặt đến đến lúc đó chúng ta là có thể chỉnh hợp khổng lồ nì dạ liên quân dĩ lực phá x à o đem xa ẩn triệt để đánh bại ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng một chút lực lượng của ngoại lai nổ kỳ nói ra a katsuki ta nghĩ các ngươi cũng có thể biết cái tổ chức này tuy là ta không phải tình tưởng bọn họ mục đích nhưng xem ra bọn họ cũng là cùng dịch thần không thế nào đối phó nếu không trước kia cũng sẽ không xuất hiện thiết c h i quốc chiến dịch với lúc có thể mượn cơ hội này đem ả cà sủ k ỳ kéo vào trận này trong chiến tranh làm như vậy có thể giảm thiểu chúng ta tổn thất còn có thể mượn cơ hội này mò t ì n h tường ả cà sủ k ỳ thành viên ngươi nhóm cảm thấy thế nào có thể thực hiện thay đổi phía trước bọn họ đều không ý nghĩ như vậy nhưng chứng kiến cường tập phở dễ đ ồ m xuất hiện bọn họ cũng không bình tĩnh có người hỗ trợ tới chống đỡ lấy cường tập phở dễ đổm bọn họ đương nhiên là hết sức vui vẻ còn như nói thuê làm ạ cả sủ kỷ cái kia một điểm tiền đối với nỉ dạ liên quân mà nói chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề liền không còn là vấn đề trận này chiến tranh kết quả rất nhanh thì truyền ra ngoài nỉ dạ liên quân thế tới m á n h liệt đợt thứ nhất thế tiến công cư nhiên bị làng cắt tiếp tục chống đỡ không nói còn giết được nỉ dạ liên quân đại bại mà về kết quả này truyền đi sau đó nhất thời sợ ngây người vô số người tại sao có thể như vậy ả cặt sủ kỳ nhân từ tuyệt nơi đó nhận được tin tức sau đó cũng là không khỏi khiếp sợ bất kể là h u trí hạ ô bị tổ vẫn là lục đạo v ẹ n đều kinh ngạc không nớt bọn họ đều không nghĩ đến thế mà lại là như vậy kết quả xem ra dịch thần ẩn giấu so với chúng ta trong tưởng tượng phải sâu rất nhiều v ẹ n nói rằng có người nói dịch thần vũ khí mạnh nhất là ảnh cấp vũ khí theo thứ tự là cương thiết thiên sứ cùng t h ờ dễ đồn là cụ bị đối kháng thậm chí là tiêu d i ệ t ảnh cấp cường giả lực lượng nhưng hiện tại xem ra cái kia nhất kiện toàn bộ vũ khí mới căn bản là vượt qua ảnh cấp vũ khí hàng ngũ tuyệt đem chính mình thám thính được tình báo nói ra nếu như nói cứng lời nói đây thật là siêu việt ảnh cấp vũ khí siêu ảnh cấp vũ khí siêu ảnh cấp sao kỷ s ả m lẩm bẩm nói còn nữa bốn đại nhận thôn đã quyết định muốn thuê làm chúng ta tuyệt nói rằng trong dự liệu sự tình siêu khẩn cấp vũ khí h uy lực nhưng là mang cho nị dạ liên quân rất lớn áp lực bọn họ sẽ thuê làm chúng ta cũng là bình thường b e n gật đầu xem ra chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này đang vì tổ chức đạt được một khoản khổng lồ tiền bạc đồng thời cũng muốn đem tương lai đại địch dịch thần cho tiêu diệt hết chỉ sợ nị dạ liên quân mục đích không chỉ là ít như vậy đi À cả suna no x ả sổ gì nói rằng không sao chúng ta cũng không nhất định phải toàn thể xuất động ta và ạ cả sù nạ no xả sổ gì liền có thể đi thiên đạo vẹn nói ra thời khắc mấu chốt cũng có thể kinh sợ một hạ nhẫn giả liên quân để bọn họ không dám đem chủ ý đánh lớn hơn ta trên người chu n dê âm còn lại ạ cả sù kỳ nhân cũng gật đầu ô bì tô ở ủ chỉ hạ ô bì tô ly khai ạ cả sù kỳ thời điểm hắc bạch z cũng là tìm tới hắn ô ủ chỉ hạ ô bì tô quay đầu nhìn t u y ệ t ta cảm thấy kế hoạch có thể phải sửa đổi một chút hiện tại nhận rơi biến hóa đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta ở ngoài ta cảm thấy đây là một cái thu thập vĩ thú cơ hội tốt nhất tuyệt nói rằng ngươi là nói ổ bi tổ con mắt khẽ hít một cái bất kể là làng cắt vẫn là nì dạ liên quân một bên nào chiến thắng chiến thắng như nhau đều là tổn thất nặng nề kiệt sức lúc này chúng ta muốn cướp đoạt vi thu bất quá là dễ như t r ở bàn tay tuyệt đề nghị no ý cầu thả cầu vượt tốt